các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Đi ra khỏi phòng ngủ, đi vào một căn phòng mà ông chuyên cất chứa mấy quyển sách, những thứ đồ cổ mà từ những người khác tới đã tặng ông, kéo ra một cái tủ đựng đồ phía bên trong, lộ ra một cái của hầm ngầm đi xuống dưới. Ông Mạnh Định bước vào bên trong, rồi kéo cái tủ lại vị trí cũ, xuống bên dưới, đèn đã được thắp lên. Bên dưới căn hầm có năm người đứng nghiêm trang chào ông. Lúc này ông Mạc Đình mới nói: Các ngươi đều là những cô nhi do ta nuôi nấng từ bé, chăm sóc, truyền dạy võ công cho các ngươi. Bây giờ là lúc các ngươi nên làm việc cho ta phải không? Năm người kia cúi người rồi nói to: Cảm ơn cha đã cho chúng con được sống. Cha có gì phân phó, dù nước sôi lửa bỏng, chúng con cũng không từ nan. Ông Mạc Đình gật đầu rồi nói: Bây giờ các con đi bắt cho ta ba đứa đồng nam và ba đứa đồng nữ, đem ra sau núi chỗ từ đường của họ Mạc cho ta, tuyệt đối không để kinh động đến mọi người trong làng, tất cả đã hiểu chưa? Năm người kia cúi chào rồi tuân mệnh lệnh của ông Mạc Định, rồi đi ra ngoài theo một con đường khác. Chỉ còn ông Mạc Định ngồi đó, rồi ánh mắt đăm chiêu, bỗng có một giọng nói vang lên từ phía sau, cắt đứt dòng suy nghĩ của ông cha lại suy nghĩ đến chuyện hiến tế hay sao? Chỉ là mấy đứa trẻ thôi mà, chết thì họ đẻ thêm, nếu không có ông nội thì cái làng này chẳng còn tồn tại được đâu cha. Cha đừng có suy nghĩ nhiều quá. Ông Mạc Đình giật mình quay lại, ông ta nhận ra đó chính là con trai cả của mình, ông lên tiếng. Sao con lại biết chuyện này chứ? Sao con lại biết đường xuống dưới căn hầm này? Đức con cười lên rồi nói. Cha, cha làm sao giấu được con được? Ngày trước vô tình con đọc được gia phả của ông nội để lại cho cha rồi. Với lại nhiều lần con lén lút thấy cha đi vào phòng mãi không ra, cho nên con đi theo cha mà thôi. Thật không ngờ cha còn tạo cho mình mấy người tay sai võ công lại giỏi như vậy nữa. Nghe đứa con nói như vậy thì lúc này ông Mạc Đình cũng không có giấu nữa bèn nói: "Cha xảy cái này cũng chỉ muốn tốt cho làng mình mà thôi. Con đừng đưa chuyện này tiết lộ ra bên ngoài. Sau này con thay cha gánh vác tất cả mọi việc của làng." thì con cũng sẽ hiểu mà thôi. đứa con cười và nói: "Cha cứ yên tâm, con hiểu chuyện này mà." Đưa con trai rời đi trước, chỉ còn một mình ông Mạc Đình ngồi ở dưới căn hầm. Đến khi trời sáng thì năm đứa con nuôi mà ông Mạc Đình đã sai đi bắt cóc trẻ con cũng đã quay về. Trên tay của chúng là sáu đứa trẻ con còn đang say giấc. Sau khi nhìn thấy, ông Mạc Đình cũng đã nói: "Tốt rồi, các con hãy nghỉ ngơi đi." Tối nay đưa chúng đến tử đường thôi, ta đi đã. Nói rồi ông Mạc Đình rời đi, bên trong căn hầm lại trở nên đen tối như mực, giống như chưa từng có ánh sáng xuất hiện qua nơi này vậy. Sáng ngày hôm sau, trong làng Mạc Vân có mấy nhà mất con thì kêu trời kêu đất lên, họ kéo đến nhà ông Mạc Đình thưa chuyện. "Bác trưởng làng ơi, cứu chúng tôi với, con chúng tôi đã mất tích rồi, bác trưởng làng cứu con chúng tôi với ạ." Ông Mạc Đình mở cửa đón tiếp họ rất nhiệt tình, cố gắng lắng tai nghe họ kể lại mọi chuyện con họ mất tích. Đêm qua tôi nằm cạnh con tôi, nhưng nhưng mà lúc sáng dậy thì không còn thấy nữa. Ôi con của tôi, bác giúp con tôi, bác giúp con tôi với. Cứ thế sáu gia đình mất con đã bị khóc lóc trước mặt của ông Mạc Đình. Ông Mạc Đình thì nghe xong, kêu gọi bà con lại nói. Thưa bà con, Trong làng của chúng ta trong vòng một đêm mà đã mất tích mất 6 đứa bé, không biết thế lực nào hay là kẻ nào đã bắt cóc đi những đứa trẻ này. Vậy tôi mong bà con hãy dốc sức đi tìm xung quanh đây, xem có phát hiện ra dấu vết nào hay không. Nếu ai phát hiện thì hãy quay về đây báo cho tôi biết ngay. Ông Mạc Đình đã mở lời với bà con ở trong làng chia nhau đi tìm. Họ lùng sục khắp nơi, nhưng ngay cả một cọng tóc cũng không thể tìm được. Tối đến Đợi ánh đèn cuối cùng trong làng tắt đi thì ông Mạc Đình cùng với 5 đứa con nuôi đem 6 đứa bé đi ra sau núi đặt ở nơi tử đường của họ Mạc ở đó. Vừa bước vào trong tử đường, một làn hơi lạnh thổi đến khiến cho ông Mạc Đình rụng mình mấy lần. Lúc này thì có tiếng của ác quỷ vang lên. Hãy đặt chúng ngay ở tử đường. Người ra ngoài chờ ta. Khi nào xong việc, ta sẽ báo cho các người thu dọn tàn cuộc. Ông Mạc Đình nghe lời căn dặn liền đặt sáu đứa bé xuống dưới đất rồi đi ra ngoài đóng cửa lại. Ông Mạc Đình cũng không đi đâu xa mà đứng ngay bên ngoài chờ lại. Bên nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net